năm Vũ khí giết người. Nguyên triều Ánh trăng nửa liềm lá trúc sắc mảnh như kim, gió xuân không hề mang chút hơi ấm, ngược lại chi lộ giá ẩm đạm. Lý Yên đem á choàng chắc lên cổ tay Từ sau khi Phong Phi Duyệt rời đi Mỗi đêm cô già Kiết vẫn sẽ đến đây nghỉ ngơi Hôm nay Lý Yên vừa mới đi ra ngoài trường lệnh Xoay người liền không thấy bóng dáng hoàng đế đâu Trong lòng có chút lo lắng Cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài tìm thử xem Bước chân vội giả đắp trên hành lang Đêm lạnh như nước Tìm một hồi lâu nhưng chẳng may may thấy thân ảnh hoàng đế Thuận tay khép chiếc áo choàng lại Lý yên chờ cảm thấy chẳng có mục đích, cô sải bước đi đến khu rừng trúc kia, đường mòn quanh co khúc khủy, hơi thở âm lạnh bí ẩn mang theo chút mát mẻ phả vào mặt. Thời gian này ở trong cung xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng lâu rồi chưa đến đây. Nhìn lá rụng ướt đẫm mặt đất, Liên yên than nhẹ một tiếng, muốn tìm cái chổi đến quét dọn, đang phân vân không biết nên đặt chiếc áo choàng ở đâu, bỗng nhiên trông thấy phía trước có thân ảnh màu vàng tươi nằm trên mặt bàn. Nhìn kỹ lại chính là hoàng đế Bất tri bất giác Đôi dòng nước mắt chảy xuống Cô đứng yên một chỗ Nửa bước khó tiến Trong lòng có chút an ủi Dù sao hoàng đế vẫn còn nhớ đến nơi này Cô nắm chặt áo tròn trong tay Thắp thởm do dự một hồi Sau đó từng bước tiến lên Cô già Kiết nhắm mắt Có vẻ như ngủ thiếp đi Long mi nồng đậm cả rủ xuống Lý yên dừng bước Đứng bên cạnh hắn Áo tròn trong tay nhà rơi lên đầu da nam tử Toàn thân cô già kiết rung lên Bàn tay cây dưới đầu dùng sức nắm lấy tay cô gái Lôi kéo nàng về phía mình Duyệt nhi Nàng đi đâu vậy Thanh năm mơ hồ Không biết là mơ hay tỉnh lý yên luống cuốn khó xử Dùng sức rút tay về Là bị hắn nắm chặt hơn Cô giả kiết cầm mua bàn tay cô gái Dán lên gò má mình Nhẹ nhàng xoa vuốt Thân sắc có chút mông lung không muốn mở mắt Sắc mặt Lý Yên càng thêm ẩn đỏ Dù thức gia tăng lực đạo trong tay Nhưng không ngờ dụng lực quá mạnh Các người lại bị dấp lão đảo ra sau một bước dài Hoàng đế thức tỉnh Chợt ngẩng đầu lên Khẽ nheo đôi mắt anh Tuấn Bàn tay một phát chế trụ cổ tay cô gái Kéo cả người Lý Yên lên trước Là ngươi Đôi mắt cô gái đậm lệ cuống quýt đưa tay lao nước mắt đi Hai đầu gối đã quỳ xuống Bấm hoàng thượng là nô tỳ, Nô tỳ đáng chết Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô gái, cô giả kiết nhẹ thả lỏng nắm tay. Trọng đã xuống cảm thấy người có vài phần quen mắt, bây giờ nhìn lại, nói người rốt cuộc là ai? Hoàng thượng, nuôi tỳ lạ, lý yên. Thần sắc hốt quảng đối diện gia hắn, không dám ngưỡng đầu nhìn thẳng. Nuôi tỳ lạ, nha hoàng bên cạnh nương nương. Vừa bắt đầu, trắm nên hoài nghi ngay mới phải. Khu rừng trúc này, ngươi năm lần bảy lượt tìm đến đây. Nếu như không phải biết từ trước, làm sao lại trùng hợp như vậy? Nô tỳ tì... Lý Yên á khẩu không trả lời được. Nô tỳ, tì... nô tỳ là tùy tiện đi vào. Tùy tiện. Cô già kiếp một tay bắt lấy cầm Lý Yên, kéo cầm cô gái lên cao. Ngươi cùng thi tiệp dư là quan hệ như thế nào? Thua hết gương mặt đầy kinh ngạc của cô gái và trong mắt. Ánh mắt hoàng đế sáng rực. "Hoặc là nói, ngươi cùng Trẫm đã từng có quan hệ như thế nào?" Ly Yên bị buộc phải ngửa mặt lên, thân sắc ảm đạm mang theo sầu bi. "Hoàng thượng, nô tỳ chỉ muốn nói, trong tim người đã có nương nương, cho dù là ai cũng không thể đi vào được nữa. Nếu đã như vậy, hà tất phải truy cứu những chuyện sớm đã qua kia?" Đáy lòng cô già kiếp bị chạm đến, Cổ tay kiên định buông ra. Lý yên thừa cơ tránh ra, sau khi đứng dậy liền rải bước cuốn quýt bỏ chạy, giống như sau lưng đang có mảnh thú truy đuổi. Giờ ra khỏi rừng trúc, còn chưa kịp thở dốc, liền đụng phải một người song tới trước mặt. Bước chân khẩn lại, ngẩng đầu lên nhìn, lại là Thi Tiệp Dư. Nàng khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn trong lúc nhất thời, thân sắc càng thêm khẩn trương. Thi Tiệp Dư miếm môi cười khẽ, vừa lôi kéo lý yên sang một bên, vừa rút khăn gấm ở trong tay áo lau nhẹ lên trán cô gái. chuyện gì hấp ta hấp tất như vậy? lý yên nuốt một ngụm nước bọt tiếp theo lắc đầu. không không có không có gì gì. thiên tiệp dư hạ tầm mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của lý yên, khẽ thở dài một tiếng. lý yên chúng ta tỷ muội nhiều năm như vậy, đối với tỷ ta còn không hiểu sao? cô gái cuốn quít Ánh mắt cùng nhau đang sen lại phát hiện mình đối với cô gái này mới gọi là xa lạ. Thi Tị dư Lý Yên thân sắc cô ta bi thương, hai tay đột nhiên nắm lấy cánh tay Lý Yên, bọn họ nép mình trong một góc vắng vẻ, cho nên cũng không lo lắng có người đi ngang qua nhìn thấy. Hoàng thượng, có phải chàng ấy biết rồi không? Lý Yên lắc đầu dội vàng Không, hoàng thượng cũng không biết chuyện năm đó cô gái nghe vậy toàn thân buông lỏng nhưng vẫn chưa yên lòng lý yên vừa rồi tỷ tỷ từ rừng trúc đi ra ngoài thi tiệp dư lý yên mở miệng cắt ngang hoàng thượng ngủ thiếp đi ở đó ta chỉ là làm theo lời lý công công đi đưa áo choàng cho hoàng thượng muội chế suy nghĩ nhiều xin lỗi đôi mắt thi tiệp dư đẫm lệ thở dài bất lực vị trí này giống dĩ là của tỷ lúc đầu nếu không phải tỷ cho ta chiếc nhận ngọc của hoàng thượng đó ta cũng sẽ không có ngày hôm nay sắc mặt lý yên nhạt sau lưng tựa vào vách tường sơn đỏ cô nhìn lên mặt trăng sáng rực giữa bầu trời đôi con người như ánh sao chói loại cũng không có nửa điểm tiếc hận đó là ta cam tâm tình nguyện đưa cho muội muội trời sinh tính tình mềm yếu Nếu phải một thân một mình Sống ở quán sa cung Chắc chắn sẽ bị người ta khi dễ Cho đến bây giờ Thật ra ta đã sớm nhìn thấu Ta cùng hoàng thượng Lý Yên khẽ lắc đầu Khóe miệng khổ sở công lên. Suy cho cùng Chàng là cựu ngũ trí tu Chỉ vì lúc mới gặp gỡ ta Quá u mê mà thôi Qua nhiều năm như vậy Ta nhìn thấy trong cung Người lừa ta gạt sống ở bên cạnh hoàng thượng liệu có mấy người là hạnh phúc giờ đây trong tim hoàng thượng đã có nương nương rồi nương nương là người tốt không trong lòng hoàng thượng không có cô ta thiên tự vương đột ngột lên tiếng cắt đứt ánh mắt mang theo vài phần âm lãnh hoàng hậu bây giờ đã là tội nhân Lý Yên khẽ mở miệng, đột nhiên cảm nhận thấy cô ta đã thay đổi rồi. Không còn là tiểu nha đầu ngây thơ năm nào nữa. Ý Đình Chuyện đã qua nhiều năm, lần đầu tiên cô mở miệng khẽ gọi ra cái tên này. Có vài thứ thật sự không phải thuộc về chúng ta. Tỷ muốn nói gì? Thì Tịch Dư bình tĩnh lại, khóe mắt, còn lưu lại nước mắt tinh tế, đáng thương. Ý Đình Tình cảm của Hoàng thượng cùng Nương Nương cũng không phải một ngày, hai ngày là có thể xóa đi được. Ta ở bên cạnh hầu hạ lâu như vậy, từng lời nói, từng hành động ta đều nhìn thấy trong mắt. Dinh hiện trước người cũng chẳng đáng là gì, quan trọng nhất là chân thành. Chân chân thật thật, lúc hai người ở bên nhau mùi khó biết không? Nguyệt sự hàng tháng của Nương Nương lần nào bụng cũng rất đau. Ngay cả ngự y cũng không có biện pháp. Ta tận mắt nhìn thấy, Hoàng thượng bưng nước nóng đến, dắt khăn lông nóng rồi đáp lên cho nương nương, một lần, rồi lại một lần. Lúc đêm khuya an tĩnh, cuối cùng nương nương cũng ngủ thiếp đi. Nhưng Hoàng thượng cứ như vậy, nhất quyết canh chừng bên cạnh. Sau cùng, chàng không dễ dàng gì mới lên giường, lại dùng lòng bàn tay của mình tiếp tục ủ ấm cho nương nương. Ý định! Hết thảy, nếu như không phải là quan tâm, có mấy người có thể làm được. Thần sắc Lý Yên ăn tĩnh ánh mắt chìm trong ký ức, ôn hòa, thanh nhã. Đủ rồi! Thì tự dư bỗng nhiên cha kính hai lỗ tay. Ta không muốn nghe, đừng nói nữa! Lý Yên dừng lại, cô gái có chút xấu hổ thả tay xuống, tùy ý cha đẩy Ta là nói... Đôi tay Lý Yên rơi lên đầu da cô ta ý định, xin lỗi ta chỉ là muốn nói chung quy rồi sẽ có một ngày nương nương trở về nếu như đã định trước không phải của chúng ta dẫn nên buông tay đi thôi buông tay thì tiệm dư giống như nghe thấy chuyện cười tại sao phải buông tay Lý Yên thật cũng không muốn nói ra nhưng mà cô thật sự không muốn thấy cô ta hành hạ bản thân mình như vậy có vài loại thuốc Đối với thân thể của muội cũng không tốt Ý định Mụi hà tất phải khổ như vậy Cứ tiếp tục thế này Không có lợi cho bất kỳ ai cả Thi tiệp dư trần tròn mắt hạnh Đôi con người vô tội kia nheo lại Cô ta khó tin Nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt Thuốc Thần sắc Lý Yên trầm thống hiển nhiên đã biết rõ Hốc mắt Thi tiệp dư tràn đầy chất lỏng lạnh như băng Ta Ta cũng không muốn ta cũng không muốn. Ý định, sớm dừng lại đi. Thấy cô ta hơi mất khống chế, liền dội dội vàng vàng, dòng hai tay ôm cô ta lại gần. Chỉ một chút như vậy, thật không đáng. Muốn lưu giữ trái tim của một người, không phải là như vậy. Thi tịp dư khẽ lao nước mắt, trầm mặt dây lát mới mở miệng nói. Sao tỷ biết được, ta dùng những thứ thuốc kia, lẽ nào? Hoàng hậu nương nương cũng đã biết Cô Hồng Lý Yên hơi tắt nhãn, Thật lòng mà nói Cô chính là từ chỗ của Phong Phi Duyệt mới biết được Suy đoán bà phan bốn bận Cuối cùng cô quyết định không nói thật Không phải Nếu nương nương biết nhất định sẽ không để mũi tiếp tục dùng nữa Ta là vô tình phát hiện ra được Lý Yên chưa từng lừa gạt mình Nghĩ như vậy thì tiệm dư liền gật đầu cũng tin tưởng ta chỉ muốn hoàng thượng đến thăm ta một lần, cho dù chỉ là một lần. Ý định, ta sao muội vẫn không hiểu? Lý Yên giãn mặt ra, bất đắc dĩ kéo miệng cười. Lúc đầu bản thân mình ở trong cung cũng nôm nớp lo sợ mà sống. Sau này, đi theo phong phi duyệt, một chủ tử thẳng nhiên như vậy, chờ cảm thấy sống chết đều vô dị, đã hiểu ra rất nhiều chuyện trước khi không hiểu. Nếu như, trong lòng hoàng thượng có muội, tự khắc, Lúc nào cũng sẽ nhớ thương tình cảm chân chính Cho nên nếu không vượt qua được cửa ái thời gian này Chúng ta nên từ bỏ thôi Cho dù năm đó ta có cầm nhẫn ngọc để gặp mặt Hoàng thượng Số mạng nên tiếp nhận vẫn sẽ như nhau Cả một đời người chỉ để chờ đợi một người khác Mà người đó của Hoàng thượng chính là Hoàng hậu Mặc dù đã chia cắt nhưng tâm vẫn còn ở đó Hay cho câu tâm vẫn còn ở đó. Thì Tiệp Như thống khổ bật khóc, thanh âm bị kìm chặt giữa cổ họng. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn thấp thởm không yên, sống mà cứ nơm nớp lo sợ, mặc dù tỷ đã nói, hoàng thượng vốn không nhìn thấy rõ mặt của tỷ, nhưng mà ta vẫn sợ, chỉ sợ có một ngày chàng sẽ nhận ra tỷ. Tỷ biết không, tại sao hoàng thượng trước sau vẫn yêu thương chiều chuộng ta? Bởi vì đó là một loại cảm kích, là ái náy, nhưng mà ta không muốn, ta muốn không chỉ là những thứ này. Lời thiệp tiệp dư nói đã không còn mạch lạc, hai tay cô ta dùng sức dò đầu, giả mặt khiến người ta đau lòng. Lý y ôm cô ta vào trong ngực, dỗ nhẹ vào lưng. Ý định, đừng sợ, Hoàng thượng đối với mũi sao phải có nhiều ái náy như vậy? Hai giây thi tiệp dư rung bỗng nhiên bật cười, đẩy Lý Yên trước người ra xa. Đây là chuyện duy nhất khiến ta không bao giờ hối hận, tỷ biết không? Hoàng thượng yêu thương sủng ái ta cũng không phải bởi vì tỷ. Mặc dù ta mượn thân phận của tỷ, nhưng mà tình cảm hoàng thượng đối với ta không phải là bởi gì tỷ, thật sự không phải. Lý Yên thấy cô ta liều mạng muốn phủ bỏ, rồi gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu Sự gì kia dính dáng đến quá nhiều người Cũng đã chết quá nhiều người Ta không thể nói Hoàng thượng đã đồng ý sẽ bảo hộ ta cả đời Thi tiệp dư khẩn trương muốn nói rõ ràng với Lý Yên Ý của cô ta, Lý Yên cũng đều hiểu Được rồi, ý định Hồi lại lần nữa kéo thi tiệp dư đến gần Dỗ nhẹ trên lưng cô ta, trấn an Đều qua cả rồi Không thể nói thì đừng nói, cũng không cần phải nghĩ đến nữa. Nếu chính miệng Hoàng thượng đã hứa, thì chắc chắn sẽ bảo hộ muội cả đời. Đúng. Thì Tiệp Dư an tâm không ít, gối đầu lên da Lý Yên, tâm tình dần trầm ổn trở lại. Cô ta lưu người ra, lâu rồi lại lau đi nước mắt. Ngày nào đó, ta nhất định sẽ đem chuyện của chúng ta nói với Hoàng thượng. Lý Yên sững sốt, tiếp đó lắc đầu. Đây là ý trời, ta như bây giờ rất tốt. Nếu đã không đi được vào trái tim của hắn, hà cớ phải cố chấp, ép buộc hy vọng. Thì tiệm dư cũng không đáp lời, sắc mặt giãn ra, đứng đó một lúc lâu rồi nói. Vậy ta trở về cảnh già cung trước, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Lý Yên mỉm cười gật đầu, sợ so bị người khác bắt gặp cho nên không có đưa tiễn, Thì tiệp dư cá làng váy lên hai mắt nước nhìn về phía khu rừng trúc kia trong lòng lại có một dự tính khác mấy ngày liên tục phong phi duệ đều phải thường xuyên ở bên cạnh thắng không rời một tấc nàng lúc này một thân nam trang trắng tinh tuyệt sắc thoát tục tóc dài đen nhánh được búi lên càng làm nổi bật khu mặt thanh tú trắng nọn thất vệ dẫn như cũ dẫn bộ trường bao tối màu nhìn khu mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của nàng tiến lên trêu ghẹo như vậy mang ra ngoài người nào không biết còn tưởng rằng bản tôn thay đổi khẩu vị nuôi một tên tiểu quan khi duyệt nhà chớp mắt quay đầu trưng mắt liếc hắn trong miệng không có được một câu dễ nghe người sống sờ sờ cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết Có ai không biết người thích nữ nhân chứ? Sắc mặt thất vừa am ta, ngón tay thon dài so so cánh mũi. Nói thật xem, có phải đêm qua cô lén nhìn trộm được cái gì rồi không? Nhìn Tuấn Nhan sát lại gần, Phi Diệp dặn lông mày quay người đi ra ngoài. Buổi tối hắn bao nàng ở lại trong điện canh giữ đến hơn nửa đêm, chỉ cách có mấy tấm màn tơ mỏng manh kia, không nên thấy cũng đã thấy, không nên nghe cũng đã nghe. Hắn còn tốt bụng hỏi lại: Thật sự coi mình như cả câm điếc đây mà. Đi, ta dẫn cô đi xem trò vui. Thất vệ dài ba bước đuổi theo nàng, tay áo tung bay. Phong phi duyệt theo sát phía sau, nháy mắt, hai người liền đi đến nội đường hương dục. Thất vệ dẫn đầu nhảy vào, trong nội đường ngoại trừ hai người đang quỳ dưới đất thì không có ai bên cạnh. Phi duyệt nghi hoặc nhìn lại, hai tay của bọn họ đều bị trói ra sau lưng, nghe thấy tiếng bước chân. Một người trong đó xoay đầu lại Trên mặt hiện đầy dệt nước mắt Thả bọn ta ra ngoài Nam tử bên cạnh thấy thức dậy đến gần Rồi di chuyển hai đầu gối đến trước mặt cô gái Muốn chém muốn giết Hướng tới một mình ta là được rồi Nam tử tạ mị cứu người xuống Ánh mắt dò xét một dòng trên thân hai người Phi Việt tử gốc kiên nhìn lại Chỉ thấy khuôn mặt mờ mịch của hắn ta Cùng với kẻ vừa bẩn tật lúc nãy Tưởng chừng như hai người khác nhau Trong lòng không khỏi dâng lên mấy phường đề phòng Thất vội như vậy Thâm trầm làm người ta e sợ Hắn nâng tay phải mười ngón tay nhất cầm cô gái kia lên bản tôn cho ngươi hai lựa chọn Làm xong liền thả ngươi đi Lựa chọn gì? Thứ nhất, giết hắn Ngươi đều thất vội rất nhẹ Phản phất như mạng người Ở trong mắt hắn là thứ không đáng giá nhất Cô gái sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại Nước mắt đã chạy xuống Sợ gì chứ, vẫn còn điều kiện thứ hai cho cô chọn. Khi việc biết, điều kiện thứ hai của Thất Duệ cũng sẽ chẳng có điểm nào tốt hơn. Thì ra là, bất luận đi đến đâu cũng sẽ gặp phải cảnh sinh ly tử biệt này. Nàng thúc nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của cô gái kia, cũng giống hệt như bản thân mình lúc đó, tuyệt vọng đến nỗi ngay cả một cọng cỏ cứu mạng cũng không bắt được. Thất Duệ cố ý thả chậm dòng đều nói chuyện, ở trong khi vọng giờ mới nhan nhóm của cô gái. Chầm rãi bật ra vài từ Thần phục ta Không thể, tuyệt đối không được Nam tự bị trói đột ngột xong lên trước Hút người vào thích duệ Hắn buông lỏng tay Nhẹ nhàng về bước Dữ dội như thế này Vậy còn lời gì đáng nói nữa chứ Ngươi đừng mơ tưởng Cô gái quả quyết cử tuyệt Ánh mắt sắc nhọn Thích duệ xoa xoa cổ tay Rồi khẽ xoay tròn vài cái thân sắc trên mặt làm người ta khó lòng phân biệt Hắn nghiêng đầu, đột nhiên mở miệng nói Đổi lại là cô, cô sẽ làm thế nào? Đây đích xác là lựa chọn muôn vàng khó khăn Phi Việt Liết nhìn hai người dưới đất Tâm mắt bình tĩnh, ngẩng đầu lên Đối diện với da mặt tràn đầy hứng thú của thích duệ Đười biến trả lời Giết ngươi Nam tử khựng lại, tiếp đó bật cười ha hả Đó qua trên tráng kia lại tranh nhau nở rộ Bỏ đi thành kiến đối với hắn Tình nam nhân này, bộ dáng phải nói là cực kỳ đẹp mắt Hai người kia tự vào một chỗ, cô gái rưng rưng nói. Chết, chúng ta cũng phải chết chung một chỗ. Lồi nhìn. Phong phi duyệt khẽ nhắm hai mắt, hai người chấp nhất như vậy, đổi lại nhất định là phá quỷ. Thức vệ người này hỉ nộ vô thường, đại khái chính là đạp lên vết thương của người khác. Quả nhiên, hắn tiến lên vài bước, bất thình lên kéo cô gái kia lên. Không cần dùng bao nhiêu khí lực, cô gái liền bị hất ngã lên án kỳ bên cạnh. Loãng soảng, đồ đặt bên trên bị hất rơi tán loạn xuống đất. Phi Việt nhíu mày, mắt cá chân cứng ngắt, cuối cùng dẫn đồng một cái, đi theo. Hai dai cô gái bị kiềm chặt không thể nhút nhích, thích vợ nhìn Phong Phi duyệt ở bên cạnh. Khóe môi nhẹ cong lên. Cô không muốn cứu sợ. Đáy mắt nàng lóe lên rồi lại thoáng qua tiên y hoặc Cứu được sao? Nam tử kéo trong mắt hẹp dài ra, lắc đầu một cái. Nghĩ, cũng đừng nghĩ tới. Phi Việt chắp tay ra sau, chỉ thấy thất vệ từ trong tay áo chầm chậm móc ra một cây ngân chậm dài như ngón tay. Cô nói, liệu cô ta có giết tên kia hay không? Phi Việt xoay đồ lại, chỉ thấy hai người thân sắc bi ai đối diện nhau. Cái nhìn này có lẽ chính là dĩnh biệt. Nam tử cố gắng muốn mỉm cười ý bảo cô gái không phải sợ. Trái tiên phong phi duyệt giống như bị đánh một kích, quay sang thức dậy mở miệng. Ngươi không nên. Tiếng kêu của cô gái thảm thiết thê lương, trong vừa câu nói vừa mới bật ra khỏi cổ họng nàng. Thức duệ buông hai tay ra. Ta đã dùng ngân châm phong tỏa tiểu não của cô ta. Bây giờ ta muốn cô ta làm cái gì, cô ta sẽ làm cái đó. Ngươi dám làm gì với lôi nhi? ta liệu mạng với ngươi. Nam tử như phát điên, đứng dậy muốn xong tới. Khóe miệng thất vệ cong lên. Không biết, tốt xấu. Hắn phủ phủ tay, quay sang cô gái nói. Giết hắn đi. Khi dịch cả kinh, chỉ thấy cô gái kia đã chống hai tay lên trên mặt bàn, con người giống trong trẻo dần hiện ra hỗn độn, hai mắt lại càng không có tiêu cự. Mệnh lệnh này của thất vệ quá bức tàn nhẫn. Bị chính người mình yêu tự tay giết chết. Nàng mí môi, lòng ngực mơ hồ ẩn lên đau đớn, không nhìn được dương một tay đè lên. Cái mà thất vệ gọi là trò vui này, vì sao lại để nàng tận mắt chứng kiến? Ngân châm phong tỏa tiểu não, tất cả ý thức hoàn toàn mất hết. Hắn chắc không phải, cũng muốn đối với mình. lôi gì? Nam tử nhìn cô gái đi tới, ánh mắt đầy hung lệ. Cặp đồng tử trong suốt kia đã không còn quen thuộc với mình nữa Toàn thân không cách nào nhúc nhích Cho đến khi cô gái bước tới trước mặt Thích Duệ đi đến bên cạnh Phong Phi Duyệt Giá mặt tà nịnh theo thói quen dương tay xoa xoa cầm dưới Hai mắt cô gái vô hồn Chầm chầm nhìn người mình yêu Vô tri vô giác Xòa tay ra đặt ngay trên đỉnh đầu hắn Thần sắc nam tử bỗng nhiên bình thẳng Quay đầu lại nhìn Thích Duệ Ta gian cậu người Sau khi ta chết Đừng để nàng ấy tỉnh táo trở lại Không phi duyệt xoay mặt đi Tự nhiên không muốn liếc nhìn thêm lần nào nữa Cảnh tự như vậy khiến lòng nàng đau xót Ánh mắt nam tự bình thẳng nhưng ngài thấy sau lưng đập vào mặt đất Phát ra một tiếng bịch Cả người đã ngã xuống Trở lại trước người thất vệ Cô gái khẽ cuối người Trên mặt không chút biểu cảm Thái độ hàng mòn khuất tất so với lúc trước Tưởng chừng như hai người khác nhau Huy Việt ngước mắt biết nhìn, ánh mắt lạnh đạm lại mang theo mấy phần nặng nề. Nàng kinh ngạc vì sự tàn nhẫn của thất duệ càng thêm khuất nhục nỗi bất lực của con người sống trên thế gian này. Khẽ nheo mắt vượng, hắn vất tay một cái, cô gái ngoan ngoãn đứng dậy sau đó lùi sang một bên. Bây giờ đã đến lúc cô nên lựa chọn rồi. Thất duệ ngước mắt, ta mắt chậm rãi nâng lên, đầu mày khẽ nhếch như có ý trêu chọc. khi Việt xoay người lại. Lựa chọn như thế nào? Khu cầm vật cường ngước lên tới tầm mắt của hắn. Thứ nhất, giống như cô ta. Ánh mắt Phong Phi Duyệt xuyên qua đầu da hắn. Ngươi là không thiếu nữ nhân. Thức vệ nhà công khoái môi, trong mắt thập phần nghiêm túc. Nhiều nữ nhân thì có tác dụng gì chứ, ta chỉ muốn một người. Phi Duyệt nhíu mày, xoay người sang chỗ khác. Trong đôi đồng tử thông tuệ, phản phất như đang phát quả ra một thân ảnh, như ảo mà lại như thật. Một mình hưởng hết ngàn dạng phần sủng ái, nữ nhân hậu cung không ai sánh bằng. Bây giờ đổi lấy, còn không phải là cô độc đứng đây một mình. Lời của nam nhân có mấy câu là đáng kinh. Nói đi, vẫn còn một lựa chọn, là gì? thức vệ thấy da mặt nàng đầy đề phòng, một tay rơi lên đầu dai nàng. Phong phi duyệt cả kinh, trưng mắt nhìn hắn. Không cần khẩn trương như vậy, người ta muốn có khi nào phải cưỡng ép đầu chứ. Cánh môi cười lạnh một tiếng, khi dịch cũng không buông lỏng cảnh giác, nàng đoán chừng trong miệng hắn sẽ không có lời nào hữu ích. Giúp ta giết người. Nàng ngước mi mắt, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị hù dọa không nhẹ. Giết người. Đúng. Thật ra thì, ta muốn dùng ngân châm khống chế tiểu não của cô hơn, muốn nghe thử xem. Từ cái miệng nhỏ nhắn của cô, nói ra những lời ngoan ngoãn phục tùng, có phải cũng êm tay giống như những kẻ khác không? Không còn ý thức, cô có thể hình dung ra, cảnh tượng mình và hoàng đế quyết chiến trên chiến trường không? Hắn nhìn khuôn mặt tái nhờ cô Phong Phi Duyệt, ngón tay chỉ về phía thi thể nằm dưới đất. Có lẽ hoàng đế cũng sẽ giống hắn, không có bất kỳ phản kháng nào, mặt cho mũi kiếm của cô đâm xuyên qua lòng ngực hắn nháy mắt, phi duyệt dường như thật sự nhìn thấy chính mình tay cầm nhuyễn kiếm đâm qua thân ảnh hoàng sắc cao quý kia. Từng dụng máu lớn tràn ra, như vậy có khác gì với người chết? thất vệ chầm chầm nhìn gò má nàng, bổ sung thêm một câu. Giúp ta giết đủ một trăm người, thế nào? Phi duyệt phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi thật sự xem ta là công cụ giết người sao? Thật ra cô cũng không có lựa chọn nào khác một tỉnh táo giết người hai không có ý thức giết người hắn thua hồi nụ cười trong mắt là kiên định trước nay chưa hề có bạn tồn muốn tìm một nữ nhân tương xứng với mình phi duệ buông thõng hai tay nắm chặt giặt áo thân người đã sải bước ra ngoài lồng ngực ẩn lên đau đớn khiến nàng trong phút chốc không dám ở lại lâu vừa mới bước một chân ra cả người chợt nhói lên Đụng vào cánh cơ bên cạnh một tay níu chặt lấy lồng ngực Nơi có họng, sông lên mùi máu tanh nồng đậm, nàng lắc lắc đầu nín thở ngưng thần, láo đảo đi về phía trước. Tương xứng, Phi Duyệt muốn bật cười thành tiếng, nhưng ngay cả hơi sức kéo khóe miệng lên cũng không có. Không lâu trước đây, lời này là chính miệng hoàng đế nói với nàng, hắn muốn nàng đủ hung ác mới có thể xứng đáng ở bên cạnh kề gia sát cánh với Từng phát, từng phát, Phi Duyệt nặng nề đấm lên trái tim nếu như nó muốn yêu thương thì nàng lại càng dùng sức đem đau nhức cắn cốt này Chai dấu xuống dưới thích duệ cũng không đuổi theo nhìn bóng lưng nàng khổ sở bất ham hắn chỉ là đưa mắt nhìn ngẫm một lát sau cả người vừa sâu ở thành ghế trên gương mặt tà tứ hiện đầy mệt mỏi chớp mắt Thời gian như thoai đưa Chồi non trong ngự qua viên trở mình bày ra tư thái cao ngạo Qua cỏ trong vườn đua nhau tranh sắc. Bên trong tẩm điện yên tĩnh Thường là nhân quỳ gối dưới đường Trong tay dân bộ tấu trương. Hoàng thượng khoảng thời gian gần đây quan lại khắp nơi đồng loạt dân tấu trình báo Thế lực tà giáo dân gian ngày càng mở rộng Đã có không ít quan viên dân võ bị ám sát Hoàng đế ngước mắt Khuôn mặt soi với lúc trước có gầy đi, hai tay khép tấu chương lại, thân ảnh cao lớn đứng dậy, ánh mắt là lạnh hướng ra bên ngoài. Có tra ra được là kẻ nào gây ra không? Bấm hoàng thượng, hình như là người của độc bộ thiên nhai. Thần đại nhân tiếp lệ giọng điệu có chút do dự. Tháng trước, Thôi đại nhân bị ám sát trên đường hội kinh. Lúc ấy, toàn bộ thị vệ không có ai may mắn thoát nạn. Đến lúc thần tới... Lại ngoài ý muốn phát hiện ra một thư đồng ẩn nấu với cổ xe ngựa, tránh được một kiếp nạn. Theo như lời thư đồng kia nói, thần thái cả ám sát là một cô gái. Người đó chỉ tập trung chém giết chém giết, từ đầu đến cuối không hề nói một lời. Từ lời miêu tả của hắn, thần có thể khẳng định là người của độc bộ thiên nhai. Chỉ có điều, hình như hắn nhận ra cô gái dẫn đầu kia Thượng đại nhân nói tới đây thì ngừng, ánh mắt do xét nhìn về phía hoàng đế. Bước chân tới tới lưu lưu của cô gia kiết đột ngột hận lại, ánh mắt chuyển thành sắc bén. Là ai? Hắn nói, cô gái kia mang một đôi khuyên tai kỳ quái, giống hệt như đôi khuyên tai trong bức họa hoàng hậu nương nương treo ở bên ngoài. Bởi vì người đó che mặt, hắn không dám khẳng định chắc chắn, nhưng bất luận là dáng dấp hay ánh mắt đều thập phần tương tự. thân đại nhân bẩm báo không sót một chữ, thân thể đối diện bóng lưng hoàng đế hấp cô và kiết nặng nề khẽ xoay người lại những lời này là thật Hoàng thượng tên thư động kia đang chở ở bên ngoài Hoàng thượng có thể đích thần triệu kiến thường đại nhân không dám dấu giếm thành thực tương cáo bước chân hoàng đế dính chặt vào một chỗ thân thể lung lay độc bộ thiên nhai theo như tác phong hành sự của thích duệ kẻ cướp đi phong phi duyệt trên đường lưu đầy cực kỳ có khả năng là hắn Đằng đẳng suốt trăm ngày, cô giặc biết không dám tưởng tượng hắn sẽ biến Duyệt Nhi thành người như thế nào. Thượng đại nhân đợi một hồi lâu không nhận được câu trả lời của hoàng đế. Lý công công bên cạnh đúng lúc quay sang. Ông ta khẽ dung tay một cái, ý bảo ông ta ra ngoài trước. Phong Phi Duyệt ngồi trước gương đồng, đầu ngón tay lướt qua mặt kính. Sau khi thay xong Nam Trang chuẩn bị từ trước, do dự một chút, cuối cùng dẫn tháo đôi khuyên tai hình 5 ngôi sao kia xuống, cất vào một chỗ. Hôm nay, nhận được mệnh lệnh của thích vệ truyền tới, nói muốn đi ra ngoài một chuyến. Nàng đi ra khỏi tẩm điện, chỉ thấy trước mắt một cô gái đã thay đổi toàn bộ Nam Trang, ánh mắt vô hồn, nhìn về đằng xa. Phong Phi Duyệt đi lên trước, bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong dừng trước khoảng đất trống trải, nhìn lại lần nữa. Cơ hội là toàn bộ môn chủ, đường chủ trên dưới độc bộ thiên nhai đều xuất động, khí thế cuộn cuộn. Đi tới sau lưng thất duyệt nàng chưa từng nhìn thấy trận chiến như vậy. Trong lòng thầm suy đoán, nhất định là xảy ra đại sự gì đó. Trước khi la xe ngựa, Phi Duyệt liếc mắt nhìn đi, chỉ thấy một người đang dùng ánh mắt thù hận nhìn mình lơm lơm. Nhìn kỹ lại, thì ra là tên nam nhân gây thù kết quán ở Lạc Thành lúc trước. Duyệt Nhi, lên đây! Thức vệ dẫn đầu lên kiệu, thanh âm từ bên trong truyền ra. Phong phi duyệt thấy mọi người đã rối rít vào chỗ, nàng đưa tay dán dạt áo, sau đó nhảy lên xe ngựa. Bên trong xa xỉ, lộng lẫy không thôi, thức vệ ngỡ mặt nằm trên giường, một chân cong lên, lười biến thích ý, bên hồng đắp một chiếc chăn lông cáo. Phi duyệt từ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay dán màn kiệu ngoái đầu nhìn ra. Đây là định đi đâu? Đế đột. Thất vệ trả lời hờ hợt, nữ người trên tựa lui phía sau Đế đô phi diệt đưa mắt nhìn lại, biểu hiện có chút kinh ngạc Ngươi như vậy không phải chui đầu vào lưới Thất vệ nhỏ giọng bật cười, bộ dáng hết sức kinh thường Đừng nói là một cái đế đồ nhỏ nhỏ cho dù là hoàng cung, bản tồn cũng song vào như thường Thấy nàng lơ đảng để lộ ra chút u buồn sắc mặt nam tử là lùng, thân mình đã sát lên trước Sao vậy? Trong lòng vẫn còn nhung nhớ. Phi Duyệt thả mạng kiểu xuống, thất vệ sắp lại cực kỳ gần. Nàng khẽ nhít ba dai muốn đẩy ra, và áo lại bị hắn nắm chặt trong tay. Xe ngựa một đường lắc lư không qua bao lâu, nam tử ngã đầu sang một bên, không đứng đắng gối lên bờ da nàng. Phi Duyệt hạ tầm mắt, lại thấy hắn khép chặt hai mắt, thử lấy tay đẩy nhẹ, nhưng không có chút phản ứng nào, cô không biết là ngủ thật hay là giả dờ. Theo gió mà rơi, màn kiệu bị dán lên một góc, sau đó đáp lên một bên cạnh xe. Phi Duyệt nhìn rõ ràng cảnh sắc bên ngoài, thân sắc lãnh đạm, lại mơ hồ mang theo một cổ sầu bi. Ghi trì một tư thế đến cứng đờ, cho đến khi xa ngựa dừng lại, thích vệ mới tự giác đứng dậy, rèm kiệu được hạ nhân dán lên. Đại nhân, đến rồi! Phi Duyệt cũng theo đó xuống ngựa, nơi bã giai cậu mơ hồ tên nhất phóng mắt nhìn đi, không ngờ chạy qua khu dân cư thưa thớt, tiến tới một tập thị náo nhiệt. Nơi xe ngựa dừng lại là một nhà trọ, tên là Hỉ Duyệt Lai. Chủ nhà trọ ân cần tiến lên, cúi đầu khom lưng mời toàn bộ đám người đi vào, trước đó hiển nhiên đã có người an bài xong hết thảy. Phi Duyệt đi theo Thất Duyệt trực tiếp lên lầu 2, không để hắn suy xét nhiều. Tiếng bước chân đạp lên mặt gỗ thuần chất cực kỳ nặng nề, Tiểu Nhị đi đằng trước dẫn đường vừa qua dãy hành lang đi đến một phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn hai gian phòng thật ra chia ở cách nhát phi duyện thời dịp lúc tiểu nhị mở cửa nhìn sang bên cạnh chỉ thấy hai nam tử dáng dấp khô ngô sáng sủa đang canh giữ bên ngoài ánh mắt hung hiểm đầy cảnh giác xem ra người ở bên trong này hẳn là thân phận tôn quý không phải dân thường để ức hiếp hai người đi vào tiểu nhị tiện tay đóng cửa lại mặt mày hớn ha hớn hở rời đi Hoàng thượng. Trong phòng, nam tử đi theo tháp tùng vừa mới mở miệng, liền đưa tay đánh nhẹ lên mặt mình một cái. Đại nhân, thuộc hạ lại quên mất. Cô già kiết giận bộ trường bào tối màu, mặc dù không rực rỡ lóa mắt như màu vàng tươi, nhưng thốt nhiên lại làm nổi bật hoàn toàn khí chất của hắn. Hắn khẽ nhấp hớp trà, ngón rõ, gãy nhẹ. Ở đây chỉ có ta và ngươi, sau khi rời khỏi đây, hết thảy đều phải chú ý kỹ. Giật, đại nhân. Nghe nói tối nay trong chợ có lễ hội đàn lòng rất náo nhiệt Người có hứng thú không? Cô gia Kiết nhấp nhẹ mơ mộng Rượu ngon thuần hương qua quỳnh lưu giữa cả săn Có chút đắng gắt Một người hứng thú thì có ý nghĩa gì? Chỉ trong thời gian vài tháng Dư nghiệp của quân gia toàn bộ bị nhổ tận gốc Chính do lúc Thái hậu Hai Cung hừng hực đắc ý Hoàng đế lại bất ngờ có hành động khác Loại bỏ hoàn toàn những cái quan trọng nắm quyền trong hình bộ, lại bộ Thái hậu bị đánh cho trở tay không kịp, nhất thời không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Thế nhưng hết thảy, bất kể là vui hay là buồn, ngay cả một người chia sẻ, hắn cũng không có. Dùng xong bữa tối, trong quán trò đột nhiên xuất hiện mấy kẻ tha hương xa lạ, trong tay còn cầm lệnh tiễn, chính do độc bộ thiên nhai phát ra ngoài. thất duệ hiếm khi không bảo nàng canh giữ ở bên cạnh, khi đám người kia đi vào phòng hắn, nàng mới có thể được yên tĩnh trong chốc lát. Hai tên nam tử kia vẫn như lúc trước duy trì tư thế canh giữ hai bên. Phi Việt Thả chậm bước chân đi ngang qua, một trong hai tên đằng đằng sát khí, quay đầu lại, vẫn không nhận ra nàng là ai. Đi đi đi, đi mau! Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cô giả kiết đặt chén rượu xuống, lơ đỉnh hỏi. Đại nhân, nhất định là có kẻ vô công rỗi nghề muốn đến gần. Nam tử nhìn ra bên ngoài, cũng không phát hiện có gì khác thường. Mặc dù chỉ cách một cánh cửa, lại đang toàn bộ cuộc đối thoại của hai người ngăn lại bên trong. Phi Duyệt Khẽ Châu Mày, trong lòng thầm mắng một câu, làm gì mà giữ như vậy, nàng cũng không có ý lưu lại lâu, nhất chân liền đi thẳng xuống lầu. Đúng lúc này, cánh cửa bị mở ra từ bên trong, nam tử thò đầu ra ngoài nhìn quanh một dòng xem xét, cũng không phát hiện điều gì khả nghi. Sao vậy? Bóng Tổng Quảng là một tử tử lén là lén lúc đã bị thuộc hạ đuổi đi rồi. Mộng Tân cung kính nói. Phi dịch ra khỏi quán trọ, bên ngoài ánh đèn rực rỡ cực kỳ nhộn nhịp, dân chúng tới lưa rộng rã, nguyên náo hệt như đang đón mùa xuân tới vậy. Có người muốn đi theo lên trước là bị nàng khoát tay cho lui. "Không cần đi theo ta, ta đi một lúc liền trở về." Thuận theo dòng người, phi dịch dở sống người trang chút lấn ác một đường đi thẳng về phía trước. Quán trọ, quán rượu đầy người là người. Cùng với dãy hàng quán nhiều không kể xiết Đều nói lên mức độ phòng qua hưng thịnh của đế đô Trên mặt đường đá xanh Bước chân người đi đường dội dội Giả giả qua qua lại lại Phi Duyệt bị chàng ép đẩy tế để lui Cũng dứt khoát nuôi ra ngoài Đi dọc theo một bên con phố Náo nhiệt như vậy Trước giờ Thủy chung không hợp với mình Không biết là do náo động đã từ bỏ nàng Hay là do tịch mịch luôn chứa chấp nàng Muốn tìm một người sống dai đi bên cạnh Sao mà khói như vậy Nàng chấp hai tay sau lưng, thân ảnh dưới bộ trường sa màu trắng có da mỏng manh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, bị ngọn đèn dầu hai bên rọi tới, dần hiện ra mấy phần mong lung Đại nhân, thật không ngờ trong nhân gian lại náo nhiệt như vậy. nam tử lúc trước đi theo bên cạnh cô giả kiết, hai đại hán hai bên thần sắc vẫn nghiêm túc như cũ, đề phòng xảy ra chuyện bất trắc. Cô giả kiết nhìn biển người đông nghịch trước mắt, có đứa bé con cười trên đầu vai phụ thân, chơi đùa cười giỡn, vui vẻ hòa hợp nhân gian tự có thú vui của nhân gian cánh tượng phùng hưng thịnh vượng này là thành toàn cho ai là phải hy sinh ai hắn dừng bước chân nhìn xuống bóng ảnh hư vô mà trống rỗng duyên mệnh của hắn và nàng liệu có khả năng tiếp tục nữa hay không khi vừa đi đến một quầy hàng nhỏ trước mắt tầm mắt hỗn độn phía trên bày đủ loại đồ vật mặc dù thô ráp nhưng tràn đầy hơi thở nhân gian làm người ta yêu thích không nỡ buông tay Cầm lên một đôi hình nhân đất xét được làm thủ không, phi duyệt đặt trước mắt suy ngẫm ánh mắt dần trở nên nhu hòa, bờ môi nâng lên một đường cong thật cạn, ước mong nhưng cũng đầy khổ sở. Vị tiểu ca này, mua một chiếc đi, tặng cho người mình yêu. Chủ sạp đúng lúc tiến lên, mặt mũi hiền lành chất phát. Phi duyệt khẽ mỉm cười, mang theo dạ phần mất tự nhiên, động tác thả tay xuống có chút không nở. Nhưng là kiên định, sát cánh hạnh phúc như vậy, Cả đời này, nàng cũng không có được. Các bạn thương mến, chúng ta vừa xếp lại tập 66 Dù Quân Hoang. Hẹn gặp lại các bạn tại cửa audio Lê Duyên Ghiê Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.